Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tạm cho Lai bớt buồn. Tôi cảm ơn Lai đã dành cho tôi một đêm thật đẹp. Cho tôi ngửi lại mùi quá thơm tho nhẹ nhàng mà tôi đã yêu thích từ hồi còn nhỏ. Tôi nguyện sẽ mang những kỷ niệm này theo mãi đến cuối cuộc đời. Tôi mong sớm gặp lại Lai trong một kiếp lai sinh. Lai nói Lai thương má lắm. Và Lai đã mang cái áo len mỏng màu đỏ Xếp gọn gàng để bên cạnh nãy giờ Nhưng mà tôi không nhìn thấy Nhờ Trao cho tôi và nhờ tôi Mang đến nhà cho má của lại Căng dặn má lại Phải mặc cho ấm Trong những ngày trời lạnh Ông thầy Ông thầy Ông thầy ơi Tôi nghe như có tiếng ai gọi tôi bên tai Tôi mở mắt dậy thì trời đã hừng sáng Tôi thấy lạnh lắm. Nhìn lên thì tôi thấy chị y tá Hương. Chị Hương đang trố mắt kinh ngạc đứng đó nhìn tôi. Với cặp mắt trừng trừng. Cái chiếc áo tròn trắng của tôi nằm dắt bên cạnh. Trên thành giữa lưng của chiếc ghế đá. Trước đường vào khu trại bệnh sinh viên mà tôi đang ngồi. Tôi vội đứng dậy. khoác áo tròn vào cho đỡ lạnh. Bình thường chiếc áo tròn màu trắng. Nó đâu có hương vị gì, gì. Vậy mà hôm nay nó lại có cái mùi thông qua lại nhẹ nhẹ từ trong áo bay vào mũi khiến lòng tôi ngây ngất. Tôi biết lại còn quanh quẩn đâu đây. Vì mùi hương của lại vẫn còn nơi đây. Chị Hương à, chị gọi có gì không? Chàng ơi, đi kiếm ông thầy suốt đêm không thấy. Ông thầy ngồi đây lâu chưa? Trời ơi em đi ngang qua đây 2-3 lần mà sao không thấy ông thầy à? Tôi mới hỏi bộ trong trại có bệnh nặng hả chị Hương? Hả? Không phải. Tại tụi em nấu một nồi chè đậu xanh ở ngoài phòng trực á. Tính mời ông thầy ăn chung cho vui. Ôi thôi đi kiếm hết mọi chỗ mà không thấy ông thầy đâu. Bây giờ chắc là ngùi, nồi chè nó nguội hết rồi. Ủa mà ông thầy đi đâu vậy? Bác Bãi Y Công nói ông thầy ký giấy khai tử hồi khuya xong rồi là biến mất. Rồi ra hỏi chú tư gác cổng thì cũng không thấy ông thầy ra khỏi bệnh viện Vào phòng trực của ông thầy thì cũng vắng ngắt À thôi mấy chị em chia nhau đi kiếm ông thầy khắp nơi cũng không gặp Ủa mà ông thầy ở đâu vậy? <cười> Lúc đó tôi cũng ngẩn ngơ Tôi đáp Thì tôi ngồi ở cái băng đá này từ hồi khuya tới giờ mà có thấy ai đi qua đâu Ý mèn đét ơi Em đi ngang qua đây 3 lần rồi hai lần trước thì đi chung với chị hà tại em sợ ma không dám điền mình bây giờ hừng sáng rồi mới dám điền mình nè Ủa, mà ông thầy ngồi đây thiệt hả ừ, chắc là tụi em phải đeo kiến cận thị quá tôi theo chị hương về phòng trực mặt mài còn ngơ ngác đầu óc còn đang quay cuồng với muôn ngàn câu hỏi về hai nẻo âm dương Về một tình yêu thanh khiết đầu tiên trong đời với một người con gái đẹp tuyệt vời nhưng chỉ đến và đi Nó còn nhanh hơn một giấc mơ không thể nào giải thích được. Đã từ lâu rồi, tôi đã cố luyện cho mình thành một người cứng cỏi, một người có trái tim sắt đá, không thể nào bị sao động bởi những chuyện yêu đương dớ dẫn. Để lúc nào cũng bừng vững bước hiên ngang đi vào cuộc đời như những vị anh hùng dũng cảm xa xưa. Nên lòng tôi lúc nào cũng vững dưng trước những quyến rũ của sắc đẹp. Đôi khi tôi còn chê trách những thằng bạn. Những thằng bạn của tôi mặt ngoài ủ rũ thất tình, hoặc đôi khi tôi còn chọc phá những đứa mê mệt với tình yêu mà quên cả giờ tập họp nên thường hay bị bỏ tù lúc còn ở quân trường như bác sĩ trương chí vân bác sĩ nguyễn hữu tường phần tôi thì tâm hồn luôn thanh thản lúc nào cũng siêng năng rèn luyện thân thể chăm chỉ hăng hái chu toàn mọi bổn phận và trách nhiệm của mình nhưng không lần này tôi thật sự đã bị ngã quỵ Cái trái tim sắc thép của tôi bị tan rã ra thành một dũng nước bèo nhẹo như một tảng băng giá vừa được đưa ra dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời. Trái tim tôi đang thổn thức, theo từng nhịp đập của yêu thương. Lòng tôi thì nứt nở mang theo một nỗi buồn ảo não, tiếc thương cho một người con gái dịu hiền, đẹp tuyệt trần có mùi thôn qua lại, phản phất, đã sớm về âm thế. Tôi vừa mới bước vào phòng trực. Thì mọi người lập tức yên lặng. Hầu như mọi cặp mắt đều chiếu thẳng vào tôi như những cặp đèn pha sáng rực của xa hơi trong đêm tối. Họ muốn biết chuyện gì đã xảy ra suốt đêm qua mà nhìn gương mặt tôi thất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện